các bạn đang nghe tại đọc có vẻ tuấn là người bình tĩnh hơn tuấn thấy vậy thì lên tiếng an anh nghĩ là chắc ở đây có thú hoang dữ mọi người phải tuyệt đối cẩn thận còn vấn đề về ma quỷ kia thì anh cũng chưa gặp ma quỷ bao giờ anh nghĩ là không có ma quỷ gì đâu giờ cũng mệt rồi dọn dẹp đống đồ này đi rồi mọi người nghỉ ngơi sáng mai còn đi ngắm cảnh những lời nói chấn an của tuấn dường như cũng có một chút tác dụng đối với bốn người còn lại Họ vội vàng dọn dẹp rồi nằm ra sàn. Buổi đêm ở đây thật trong lành với những đợt gió xe lạnh, làm cho tất cả cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy người đắp lên mình tấm chân mỏng, rồi ai cũng thiêu thiêu chìm vào trong giấc cổ. Đằng ngọn giấc thì những tiếng hú gây sợ không biết từ đâu vọng lại, làm cho cả năm người bật dậy. Chiếc đèn dầu không biết gió thổi lớn hay là do ai đó tắt đi từ bao giờ. Không gian xung quanh chỉ là một màu đen kịt, cho dù họ nằm rất sát bên nhau nhưng vẫn không sao có thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Tiếng của Nguyệt run run phát ra trong bóng tối, Là tiếng tiếng tiếng kêu của con gì mà kinh quá mọi người. Sau câu nói có phần run rẩy của Nguyệt thì tiếng của Hương lắp bắp vang lên sau đó. Ai tắt đèn dầu đi vậy tối om thế này, em cứ cảm thấy có cái gì đó nó ghê ghê, nó chẳng giống tiếng hú của chó sói gì cả. Sói ở đâu mà nhiều vậy, chắc phải cả chục con đồng loạt kêu chứ chẳng ít. Tuấn lúc này cũng đang hoang mang vì những tiếng hú kia, nó là của những con sói mà ban chiều. Khi mà nhóm người của anh đã bắt gặp ở trên núi, anh liền lên tiếng hỏi. Lan, chắc em tắt đèn đi hả? Em quen ngủ không có đèn với lại em cũng từng ở đây rồi cho nên em không sợ. Em tắt đi như vậy làm cho mọi người sợ đó, lại cả thêm tiếng chó sói kia nữa. Lan chưa kịp trả lời Tuấn thì thằng Bình nằm bên cạnh của Tuấn trong lúc run rẩy tỉnh dậy thấy trời tối quá thì Bình liền tìm một chiếc điện thoại của mình toan bật lên Để lấy ánh sáng thì đột nhiên có một khuôn mặt gầy gò Đang dí sát vào mặt của Bình Khiến cho Bình hét lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ lại phía sau Tiếng hét của Bình hòa vào tiếng sói chu lên từng hồi Khiến cho mọi người bị một phen giật mình Bình vừa kịp lùi lại thì có một bàn tay sưng sầu lạnh lạnh Bám vào vai khiến cho Bình chỉ biết há mồm á khẩu Rồi tiếng nói của bà Hương vang lên Im lặng nào, đừng có la mấy đứa, cứ ngủ đi coi như là không nghe thấy gì. Ngủ đi, đừng có thắp đèn hay để làm gì cả. Không là nó sẽ tìm đến đây, mấy đứa nằm im cho gì biết chưa. Nói rồi trên sàn nhà lại phát ra những tiếng bước chân rất khẽ, dần tiến lại phía cửa buồng của bà Nương. Cả năm người lúc này nín thở hoang mang, rồi nhẹ nhàng nằm xuống theo lời của bà Nương. Tuấn băn khoăn thì thầm hỏi Lan, Này em, sao dì Nương lại có thể đi lại mà không cần đèn vậy? Nhậu vấp ngã thì làm sao? Lan liền trả lời. Thì ở đây không có điện mà anh, sống trong bóng tối bao nhiêu năm cho nên là gì quen rồi. Tuấn nghe thấy Lan nói xong thì liền vội nằm xuống. Từ tuấn nhận ra dưới gầm sàn nhà ngay chính ở bên dưới nơi anh đang nằm, có những tiếng sột soạt phát ra. Lắng nghe kỹ thì dường như nó là tiếng bước chân. Có lẽ không chỉ phải có một người đang bước đi bên dưới có phần vội vã. Một lát sau thì tiếng bước chân đấy cũng đột ngột biến mất. Tuấn cố lắng tai nghe nhưng lúc này mọi thứ đã im mắng trở lại. Quay sang phía của Lan và ba đế nhân viên thì có vẻ như sau một ngày mệt mỏi của cả bốn người cũng thiếp đi lúc nào. Tuấn vắt ngang một cánh tay lên chán suy tư rồi anh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ Mà trời đã bắt đầu nhô lên trên đỉnh núi, tiếng chim hót tiếng buông thú trong rừng rồi cả tiếng người dân trong bản nói chuyện với nhau. Huyền náo khiến cho cả năm người thức giấc Lan khép vươn vai rồi vội vàng bước ra bên ngoài Bà Nương đã dậy từ lúc nào Đang lúi húi dưới căn bếp nhỏ Lan bước nhanh xuống cô vội vã Tới chỗ của bà Nương rồi nhanh nhậu gì để đó con làm cho Bà Nương mỉm cười rồi hỏi lại Lan Lâu rồi con không có về Liệu con biết cách mà đun bếp củi hay không Thôi thì cứ để gì làm cho con Con đi rửa mặt đi Rồi bảo mấy đứa chuẩn bị dậy ăn sáng Lan liền cười mà đáp Con làm được mà gì mọi người ở đây dễ hết rồi Nhưng mà vẫn còn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài Chỉ chịu đứng dậy Lan vừa nói xong thì phía bên trên nhà Tuấn đã đứng đó từ bao giờ Anh đang say sưa ngắm nhìn cảnh núi rừng Mà không kịp để ý Ở phía dưới bếp bà Nương đang chăm chú Quan sát anh với một ánh mắt giò xét Tiếng của bà Nương lại cất lên Lan này cậu thanh niên kia Có phải người yêu của cháu không Hôm qua dì nhìn thấy hai đứa có vẻ thân thiết. Dạ cháu và anh ấy cũng mới quen nhau được một thời gian. Lan vừa cho cùi vào trong bếp vừa nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà Nương. Bà Nương nghe xong thì tùm tìm cười rồi xách. Nghe